các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cụ Tỳ Cứng hai lá linh phù cũng được dán lên người, nhưng đối với cường linh lực của chúng gần như vô hiệu. cường tới túm cổ của một người thì người còn lại né tránh vung ra đạp khiến nó ngã nhào. Cả hai biết được rằng dù có dùng thể lực đánh với nó là vô dụng, sử dụng pháp khí lại càng không ăn thua, các cậu chỉ cố gắng chống đỡ những đòn tấn công của nó và cố nặn ra trong đầu một biện pháp để đối phó. Chín đâm thẳng luồn mũi kiếm đến chiếc ngực của con cương thi, lấy kiếm vừa đâm vào thì gãy nát, cậu một lúc đó nó hất tay đẩy Chín vào ngực trở lại, lăn dưới đất mấy vòng. Trận trong đầu của cậu lóe lên một ý nghĩ. Chín nói thật to với Lâm. Lâm cố gắng kéo dài thời gian một chút để tao bay trận. Lâm nhìn Chín và gật đầu vùng kiếm đến chém, rồi nhảy tránh thật nhanh chú ý thu hút nó về phía cổ mình kéo dài thời gian cho chín bảy trận chiến nghĩ đến một trận pháp trong cuốn bí tịch mà cậu đã đọc đó là ngũ hành linh phù trận trận đường bố trí theo hình một ngôi sao năm cánh mỗi đỉnh của ngôi sao được đặt một lá chấn thi phù tương ứng ở trong ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ tâm trận được đặt một lá kết phù mà khi yêu ma bước vào sẽ bị dính chặt ở giữa kết giới bố trí trận pháp xong chín liền hồ lớn Lâm, mày hãy dụ nó vào đây. Lâm chém thêm một nhát ngay mắt của con cương thi, làm cho nó giống lên đau đớn. Cậu nhanh chóng chạy vào giữa trận pháp khiêu khích nó đuổi theo. Còn cương thi như là cuồng nộ lao đến đỉnh nuốt sống cậu. Nó vừa nhảy tới thì Lâm cũng nhanh như sóc nhảy ra khỏi trận. Chín lập tức bắt ấn niệm chú. thiên linh linh địa linh linh, ngũ hành linh phù trận ánh linh, nhiệm màu đạo pháp tương sinh khắc. Thể hiện thần thông đạo pháp minh kết Nằm lá linh phủ Ở đình dựng đứng và bay linh không trung Những đạo văn trong lá linh phủ Lấp lánh thể hiện đang có Linh lực đang tác động Lá linh phủ ở giữa tỏa ra Một màu lam quang Mà đục hút trần con cương thi vào giữa trần Cái giới nhanh chóng Được tạo ra và vây nhốt nó Vào giữa trận pháp Lâm quay sang nhìn chín và nói Mày học trận pháp này ở đâu? Chín vừa vẫn linh lực vừa duy trì kết giới vừa nói Ở trong bí tịch Lâm ngạc nhiên hỏi Bí tịch sao Chín như bỗng nhớ ra thì liền nói Mày đừng hiểu lầm Bí tịch này tao lấy được trong một chiếc giường sắt Trôn dưới nền nhà của tổ đình. Hôm thu dọn tàn tích tao Mới vô tình phát hiện ra mà thôi Lâm cũng gật gù tin lời Của Chín quay sang nhìn Con cương thi đang bị vây khốn Đôi mắt của nó càng long lên sòng sọc Rồi con mắt của nó vốn đát đỏ như máu Bây giờ lại càng trông khủng khiếp hơn Lâm chép miệng Nếu như còn con chó địa ngục ở đây Thì tao đỡ vất vả Chín nhìn sang nói với Lâm giọng tức giận Mày là một thằng khốn Đã cố tình bỏ đói nó Để xét xác tao ra đúng không Lâm chỉ khẽ cười rồi nói Chuyện cũ đã qua rồi Không nên nhắc lại Bây giờ tiếp theo làm gì để tiêu diệt Con cương thi này Chín quay trở mặt lại nhìn con cương thi rồi miệng hô. Kết giới, thu. Năm lá linh phù từ đỉnh dần dần thu vào trong tâm trận. Kết giới cũng theo đó mà thu hẹp. Đến giữa trận năm lá linh phù dán chặt vào người của con cương thi. Kết giới cũng bị biến mất. Con cương thi mặc dù bị dán đến năm đạo linh phù. Nhưng dường như chúng chỉ đang khóa chặt nó lại. Chứ không hề có tác động gì đến nó. Con cương thi có vùng vẫy để thoát ra. Nhưng lá linh phủ cứ phẩm phẩm theo đường cái vạn mình của nó, chín thất thần. Không xong rồi, đây là trận pháp để khống chế quỷ hồn, còn nó là một cưng thi thì hoàn toàn không thể tác động đến thể xác của nó. Lâm công nhận ra được vấn đề, vừa mới có chút hy vọng thì bây giờ cậu phải chuẩn bị sẵn sàng tư thế để đối phó với nó thêm một lần nữa. Lâm liền nói, có sống cùng sống, có chết cùng chết, hôm nay ta sẽ liều chết với nó. Lâm bỗng cảm thấy xung quanh trở nên nóng bức, một ánh sáng rực ở bên cạnh phát ra. Lâm nhìn sang Chín, Chín đang cầm một lá bùa màu đen cháy rực, cả người của cậu tỏa ra ánh kim quang. Chín đã đạt tới cảnh giới tối thượng có thể gọi được là uy lực của hắc linh phủ. Đôi mắt của cậu sáng lên nhìn thẳng vào con cương thi, Chín nói với Lâm, sau đêm này nhà mày chăm sóc cho mẹ của tao chín gầm người chuẩn bị lao vào con cương thi thì bất chợt lâm giật lại lá bùa đang cháy ở trên tay của cậu đầm nói mọi chuyện là do tao gây ra chính tao mới là người phải kết thúc chuyện này mày có mẹ già vợ trẻ còn tao thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.